Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi đến lấy xe của mình tôi bị dọa cho sợ muốn rớt tim. Xe của tôi màu trắng, chiếc xe có một dòng chữ to tướng được phun sơn đỏ nổi bật bật. Đi chết đi! Chưa kể còn có một bàn tay người máu me bè bét bên cạnh dòng chữ đó. Nghe tiếng hét thất thanh của tôi, mọi người đang lấy xe ra về đều chạy lại phía của tôi. ai nấy đều kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh dị ở trước mắt. Tôi nhìn họ đều là đám nhân viên khi nãy tôi gặp ở trong thang máy. Chỉ có một người tôi không thấy đâu đó là Phong Nguyệt. Trời đất, ai mà quá đáng vậy chứ? Chị Tiểu Đình, hình như là chị có hẹn phải không? Để em đưa chị về. Chị Tiểu Đình có nên nói với giám đốc. Mỗi người ăn ủi một câu, có người khuyên tôi nên nói với Giang Hạnh. Trong công ty này có ai mà không biết tôi là bạn gái của giám đốc họ? kẻ nào gây chuyện với tôi, một là đầu óc có vấn đề hai là người có trống lưng ví dụ như là phong nguyệt kia chẳng hạn tôi cảm ơn mấy cô cậu nhân viên rồi tự bắt taxi trở về trong đầu cẩn thận suy nghĩ về kẻ nào dám đùa quá đáng đối với tôi tôi muốn xem máy quay của nhà xe nhưng muốn xem phải có sự cho phép của giang hàn tôi bất đắc dĩ gọi cho anh ta anh ta lạnh lùng nói mọi chuyện cứ để cho anh ta lo kết quả ngày hôm sau phong nguyệt đã ngoan ngoãn đứng cúi đầu xin lỗi tôi dù thái độ không được chân thành cho lắm nhưng vẫn gọi là biết điều hơn hôm qua hầu như tất cả mọi người trong công ty đều hóng hớt vụ này phong nguyện bị mọi người mỉa mai là đồ không biết xấu hổ nói cô ta là đồ tiểu tam mặt dày muốn xen vào giữa tôi và giang hàn tôi chột dạ hình như cô ta thích chồng sắp cưới của tôi thật tôi thấy mình có cảm giác ken tức đối với cô ta Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã có cảm tình với Giang Hàn Thế là tôi và Phong Nguyệt công khai ghét nhau từ đó Cả công ty ai cũng biết Phong Nguyệt bị Giang Hàn xử lý kỷ luật rất nặng Lần thứ nhất phạt 50% lương một tháng Kỷ luật công khai cho cả công ty biết Còn nếu có lần thứ hai đuổi việc Cho dù cha của cô ta có là đại cổ đông cũng không cứu nổi Ngày Giang Hàn trở về sau chuyến công tác Tôi đích thân lái xe ra sân bay để đón anh ấy, rằng Hàn đối với tôi tốt như vậy, chu đáo như vậy, tôi cũng nên đối đáp lại anh ấy thật tử tế. Nhưng tôi không ngờ chuyến đi đó lại ẩn chứa nguy hiểm dành cho tôi. Tôi đã gặp tai nạn. Suốt quãng đường đi tôi luôn cảm thấy có một chiếc xe đang bám theo tôi, theo dõi tôi. Tôi lái xe với một tốc độ bình thường, nhưng người lái xe kia như thế nào có mối thù chuyện kiếp với tôi vậy? bất chấp nguy hiểm tông vào đuôi xe của tôi xe của tôi hư hỏng nặng còn tôi thì bị thương từ đầu đến chân khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện người suy yếu đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn tôi thấy rằng hàn nằm gục bên giường bệnh của tôi khuôn mặt hốc hác quần mắt thâm sỉ. có y tá đi vào tôi thều thào hỏi chuyện mới biết thì ra mình đã trải qua mấy lần cấp cứu hôn mê cũng đã ba ngày Sang Hàn tỉnh giấc, tôi thấy ánh mắt ấy đỏ ngầu, không biết đã thức trắng mấy đêm. Tôi bật khóc thì ra trên đời vẫn còn có người đàn ông tốt như vậy sao? Tôi vẫn còn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì Sang Hàn đã lên tiếng. Kẻ gây tai nạn cho em nhất định phải chết. Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đáng sợ và một ánh mắt giết người của anh ấy, trong lòng không khỏi lo sợ. Tôi thấp thỏm hỏi thăm dò, đã bắt được hắn chưa? Sang Hàn trả lời, kẻ tông xe tôi đã chết tại chỗ, nhưng hắn không phải là chủ mưu. Tôi lo ngày ấy, nếu vậy chẳng phải kẻ chủ mưu thật sự vẫn sẽ tìm cơ hội khác để giết tôi bằng được. Thì còn lo lắng nếu biết được kẻ đó là ai, Sang Hàn sẽ bất chấp vì tôi mà giết người mất. Tối hôm đó có một người đến thăm tôi, là người tôi ghét cay ghét đắng đó là Phong Nguyệt. Xem ra cô ta đã chuẩn bị từ trước nhằm đúng lúc răng hàn bận việc ở công ty mà đến đây cô ta luôn miệng chửi rủa tôi nói mãi không ngừng như một kẻ điên vậy tôi linh cảm có chuyện chẳng lành gào khàn cổ gọi y tá thì bị cô ta bịt miệng lại sức của tôi còn rất yếu làm sao có thể chống chọi lại được cô ta cô ta nhanh chóng trói chặt chân tay của tôi lại sau đó mở túi sách lấy ra một cái xi lanh tôi tuyệt vọng kêu lên ú ớ con nà phong nguyệt này bị điên thật rồi tôi bất lực nhìn cô ta cầm cái xi lanh từ từ tiến lại gần phía của tôi quẫy đạp trong vô vọng ở một tiếng cánh cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện